Đây là lần thứ bảy mà con lại tới nhà hai lành để cúng giái cho dòng hồn con tư người tình nhân trước kia của cậu hai. Trước là sao quen con lại ra vào nhà bếp của hai lành. Hai lành hiểu ý sẵn sàng ra sân để cho hai trẻ tha hồ tình tự. Như thường lệ sau khi thắp nhang trên bàn thờ con tư con lại nhìn xuống bếp. Thằng Mến ngồi trên bộ gián nói nhanh lại ơi anh chờ em sáng đêm nay. Con lại nói đùa anh này thiệt.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 vui quá vậy cô cậu tha hồ con lại thúc hối anh mến mở cửa ra chứ hai người ở chung với nhau dưới nhà bếp cửa đóng than cài coi kỳ quá lão khang đen đẩy cửa hai cháu cứ tự nhiên may quá cô lại chưa về à nhớ tôi không con lại nắm tay lão khang đen mừng quýnh mắt lão đượm vẻ hiền hậu lão vuốt tóc nó ráng chịu vài tháng nữa hôm nay cai tổng biện làm gì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 và bắt mối liên lạc với lão căn đen, chúa đảng cướp biển, để cố gắng ra vẻ bình tĩnh. Còn lại nói, thưa cha, chuyện gì? Xin cha nói, nếu được thì con sẵn sàng. Nữ sanh ngoại tộc, xuất giá tòng phu. Ô, oh, hơi đau mà nói chữ nho, không khéo cha gặp nạn. Vô đây. Rồi cây tổng bị ngước mắt lên. Hai mươi ngày nữa, cha phải đem cây súng lên dinh quan chánh tham biện chủ tỉnh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 lão ta lườm con Lai trở lại vấn đề như vậy là con gặp lão già lên sát hắc hổ dạ gặp đôi ba lần lần đầu tiên lão đó dạy con nên nghiêm trang lúc cúng cơm lão ta tên gì dạ con đâu dám hỏi lão đó là thủ phạm nói xong ca tổng biện đứng dậy bước tới lui dò xem phản ứng của con Lai con Lai tỏ ra khôn ngoan nó sực nhớ đến lời lão khăn đen căng dặn cứ xem bác như kẻ thù vậy thì cha nên giết nó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 đừng cho ai biết nhà mình hổm rầy mất súng. khi cai tổng biện vừa quay lưng ngoài cổng lại có tiếng réo ông cai ơi người đứng ngoài cổng trông khá quen thuộc cai tổng biện như chết đứng hai tay nắm lại nuốt nước miếng ưn ực đó là lão lên sát hắt hổ lão dám ra mặt khiêu khích giữa ban ngày và dám yêu cầu được vào nhà lão nhị hỏi như là người quen cai tổng biện đáp cho nó vô đây.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 Chẳng lẽ tri hô lên cho người lối xóm đến bao dây bắt sóng lão linh xác. Dân chúng chưa chắc hưởng ứng, vì dưới mắt họ lão linh xác chẳng phạm tội gì cả. Cai tổng bệnh đáp: "Mời thầy vô nhà uống nước." Nói xong, cai tổng bệnh bỏ cái cù lác vào túi áo. Lần đầu tiên, lão khăng đen ngồi đàm đạo đối diện với cai tổng bệnh, cả nhà nhìn nhau, trừng mắt từng chập, giọng nói chậm rãi, cai tổng bệnh lên tiếng trước: "Con dâu của tôi chưa bớt đau."